Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 153 đến 1 tiểu cật hóa 1 N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzeu Như nàng hôm nay không cố gắng đánh lửa được Huyền Lăng Phong Thì thiết nghĩ cơn giận này của Huyền Lăng Phong Cũng không biết sẽ còn kéo dài tới khi nào Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi nặng nề thở dài một hơi trên mặt càng làm ra vẻ rất bất đắc dĩ Nghe được đồng nhạc nhạc thở dài, huyện lăng phong không khỏi từ từ liếc mắt nhìn trộn Thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt đồng nhạc nhạc, khuôn mặt tuấn tú không khỏi sườn sốt trong mắt xuất hiện sự ngạc nhiên nghi hoặc Hiện tại người tức giận chính là hắn không phải sao Tại sao tiểu thái giám này lại lộ ra bộ mặt so với hắn càng thêm phần bất đắc dí chứ? Trong lòng tò mò, huyền Lăng Phong cũng không phải người giữ được tâm sự. Lần nữa nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của đồng nhạc nhạc, lập tức mở miệng hỏi. Ai, hiện tại ngươi là cái vẻ gì? Để cho người khác thấy, còn tưởng rằng bổn vương khi dễ ngươi. Nghe được lời nói của huyện Lăng Phong, Đồng nhạc nhạc biết quyền lăng phong mắt mưu Trong lòng vui vẻ Trên mặt cũng là càng phát ra vẻ mặt bất đắc dĩ Lại lần nữa thở dài Ai chỉ là nô tài cảm giác được Mệnh của nô tài thật khổ a ác máng người khổ Nghe được lời đồng nhạc nhạc Quyền lăng phong trên mặt thật buồn vực Tràn đầy vẻ không rõ là chuyện gì xảy ra Dù sao tên mô tài này hiện tại không phải thật tốt sao Như thế nào đột nhiên cảm thán than thân đến như vậy Liện vào lúc trong lòng huyện lăng phong nghi hoạt Lại thấy đồng nhạc nhạc kia tràn đầy đau thương ngước đôi mắt xinh đẹp lên Nhìn ra xa Ánh mắt sáng rõ nỗi đau buồn cố nén Nàng hé mở làn môi hồng nhẹ nhàng nói Ngô Tài từ nhỏ nhà nghèo, cho nên mới bán mình vào cung, đã trúng một đao cũng không có cái gì trông cậy vào. Chỉ nghĩ mong muốn có thể sống yên ổn, bình an tại hoàng cung. Chỉ là thân phận Ngô Tài, tất cả đều phải nghe chủ tử. Nhưng có đôi khi, Ngô Tài cũng rất bất đắc dĩ a. Thật giống chuyện vừa rồi thập tam gia khẳng định là đang tức giận mô tài không chịu chọn lựa ngày mà chọn cửu công chúa. Nhưng thập tam gia ngươi thử đặt mình vào lập trường của mô tài nhìn một chút xem. cửu công chúa dù sao cũng là vị khách của linh nhà quốc chúng ta. Nếu như mô tài lựa chọn ngày mà không lựa chọn cửu công chúa không phải biểu trưng cho việc linh nhà quốc mất lễ đãi khách sao. Không may chuyện này lại làm cho thập tam gia tức giận. Nói xong lời cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung cụp xuống, nghiêm lễ, một bộ nước mắt lã như trực khóc. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Phong không lý do một hồi bối rối. Dù sao, hắn rất không muốn thấy tiểu thái giám này khổ sở. Thấy Đồng Nhạc Nhạc khổ sở, hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Cho nên Huyền Lăng Phong hé mở làn môi hồng, lập tức mở miệng nói Tốt lắm, Bổn Vương đã biết, là bổn Vương không đúng, không biết nhìn xa trông rộng Tiểu nhạc từ, ngươi không nên khổ sở, Bổn Vương không tức giận là được Huyền Lăng Phong mở miệng, ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, lộ gió căng thẳng và cầu khẩn Nghe được Huyền Lăng Phong lời này, lại thấy trên mặt hắn hiện gió vẻ xin lỗi Trong lòng đồng nhạc nhạc lập tức âm thầm làm một cái động tác tay chứ vâng. hi hì, hì! Nàng đã biết gió huyền lăng phong dù tính tình ở mặt ngoài không tốt. Kỳ thật! Bên trong tâm địa vẫn còn phi thường lương thiện. Chính là nhận không ra người giả thương tâm khổ sở. Trong lòng đắc ý đồng nhạc nhạc lại như nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi. Vậy thật tam gia ngài còn có cái gì giấu nô tại sao? Nghe được đồng nhạc nhạc hỏi như vậy Trên mặt huyền lăng phong đầu tiên là sưởng sốt Mấy ngày gần nhất tâm trạng mình buồn mực Vì không cho tiểu thái giám này biết tâm tư của mình đối với hắn Huyền lăng phong một mực né tránh Không nghĩ tới tiểu thái giám này cũng biết Hiện nay bí mật đã nói ra hắn che giấu cũng không có ý nghĩa Hơn nữa có một số việc coi như né tránh Có lẽ cũng không có tác dụng Nghĩ lại càng thêm buồn mực Cố gắng kiềm chế chính mình Để không đi tìm tiểu thái giám này Nhưng càng như thế Hắn lại càng tưởng nhớ đối với tiểu thái giám này Mỗi lần đều là ngày nhớ đêm mong lăn lộn khó ngủ Nếu có một số việc tránh không thoát Tại sao hắn lại không thuận theo tự nhiên Cuối cùng Nghĩ thông suốt điểm này Quyền Lăng Phong chỉ cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn rơi xuống. Làn môi nhẹ nhàng hé mở nói. Sau này bổn vương sẽ không bao giờ né tránh ngươi. Coi như người né tránh tâm cũng là không tránh thoát. Hôm sau, đồng nhạc nhạc liền dậy thật sớm. Khi ăn xong điểm tâm sáng, liền đi đến chỗ đường Yên Nhi. Hiện đang ở điện đường tâm. Lúc này đường Yên Nhi vẫn còn tại giường ngủ của nàng, say giấc Chỉ là khi A Ngo đi vào bẩm báo Nguyên đường Yên Nhi vẫn còn trên giường vừa nghe Lập tức liền vọt dậy từ giường Đối với chủ tử của chính hắn A Ngo hết sức rõ ràng Coi như là hoàng thượng bọn họ xem đây Thì chủ nhân nhà bọn họ cũng không muốn ngồi dậy Không nghĩ tới tiểu thái giám nho nhỏ này có thể như thế lời hại Chẳng lẽ là tiểu thái giám này ở trong cảm nhận chủ tử của bọn họ So với hoàng thượng càng quan trọng hơn sao A ngô trong lòng nghi hoặc đương nhiên có một số việc Hắn mặc dù nghi hoặc cũng không dám mở miệng hỏi ra Đồng nhạc nhạc chờ ước chừng nửa canh giờ ở bên ngoài điện đường tâm Liện nhìn thấy một xinh đẹp bóng dáng Vội vã đi tới chỗ nàng Tiểu nhạc tử Ngươi dậy thật là sớm a Để ngươi đợi lâu Người chưa tới tiếng tới trước Điểm này đúng là có tương đồng với huyền lăng phong nha